Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi một tiểu thuyết trình thám mới của tác giả Higashino Kego có tên là Khách sạn mặt nạ. Phần giới thiệu Higashino Kego sinh năm 1958 tại Osaka là nhà văn trình thám hàng đầu hiện nay tại Nhật Bản năm 1985. Higashino Kego giành được giải Edokawa Rampo lần thứ 31 cho tác phẩm trinh thám hay nhất với tiểu thuyết Giờ Tan Học. Càng năm sau đó, Higashino Kego liên tục được đề cử vô số giải thưởng văn học lớn. Năm 1999, ông đoạt giải Mystery Writer of Japan với tiểu thuyết Bí mật của Nau Cột vào năm 2006, là giải nạo kỳ lần thứ 134 cho phía sau nghỉ cạn X. Khách sạn mặt nạ được nhà xuất bàn Suê Sa xuất bàn lần đầu năm 2011 và được chuyển thể thành phim điện ảnh và công chiếu vào năm 2019. Một vụ giết người hàng loạt bí ẩn ở Tokyo hiện chưa rõ nghi phạm và mục tiêu tiếp theo. Điều duy nhất từ mật mã hung thủ để lại ám chỉ nơi sẽ diễn ra tội ác là khách sạn hạng nhất Costercia, Tokyo. Nita Konsuke, viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi, nhận lành cải trang làm nhân viên khách sạn để nằm vùng điều tra. Hướng dẫn nghiệp vụ cho anh là Yamagishi Naomi, một nữ lễ tân thông minh, có óc quan sát sắc xạo, liệu cả hai có thể lần ra chân tướng vụ án. Trong khi những vị khách đáng ngờ Cứ lần lượt ghé thăm. Trường thứ nhất Trường điện thoại nội bộ rèo, báo có cuộc gọi tiệc sảnh thang máy tầng 16. Yamagishi Naomi bỗng có linh cảm chẳng lành. Một vị khách nam vừa mới nhận phòng singer trên tầng này. Trước đó khoảng 5-6 phút, nhân viên hành lý Machida đã xách đồ và dẫn vị khách đó lên phòng. Machida mới vào làm được một năm Cô thấp thòm chỉ mong cậu ta không gây ra lỗi gì quá lớn. Vâng, Lê Tân xin nghe. Có chuyện gì vậy à? Naomi hỏi. Tôi Machida, tôi đã dẫn khách lên phòng 1615. Nhưng khách đang phàn nàn phòng có mùi hôi. Mùi hôi à? Cụ thể là mùi khói thuốc lá. Khách kêu phòng cấm hút thuốc mà sao là có mùi như vậy chứ? Naomi ấn vào thiết bị đầu cuối bên cạnh. Trên màn hình hiện ra dữ liệu phòng 1615, đây đúng là phòng không hút thuốc và cũng đã được dọn dẹp. Cô không thấy ghi chú về truyền phòng ám mùi khói thuốc. Tôi hiểu rồi, vậy khách đang ở đâu? Khách đang đợi trong phòng 1615 ạ. Vậy cậu cũng đợi ở đó đi, tôi sẽ lên đó ngay. Ngặt điện thoại, Naomi lại gó bàn phím thiết bị đầu cuối. Lần này cô kiểm tra dữ liệu về vị khách. Người này là nhân viên văn phòng đến từ Osaka, đã đặt phòng từ một tuần trước. Vị khách yêu cầu một phòng không hút thuốc, cửa sổ không hướng ra đường lớn và tốt nhất là nằm trong góc. Chính Nào Mì đã làm thủ tục nhận phòng cho vị khách đó. Trong ấn tượng của cô, anh ta không phải người ngoan cố. Nào Mì đảo mắt nhanh quanh khu lễ Tân. Do có một cuộc họp bất thường nên quản lý phòng Lê Tân đã qua tòa nhà văn phòng. Naomi với tay gọi cầu lấy tân trẻ moto Khách phòng 1615 đang phản nàn Cậu tìm nhanh một phòng khác giúp tôi nhé Tôi hiểu rồi Phòng single đúng không ạ moto nhìn vào màn hình máy tính Cậu cứ tìm cả phòng Double Twin và Deluxe Twin nữa Vâng Naomi quay lưng đi Sau khi nghe thấy câu trả lời của Kawamoto Tay cầm chìa khóa trù Rời khỏi phòng lễ tân Thằng máy vừa lên tới tầng 16, Naomi đã trông thấy Machida đang đứng trước cửa phòng 1615, nhìn thấy Naomi cậu ta vội chạy về phía cổ. Lạ thật đấy, lúc tôi dẫn anh ta vào phòng rõ ràng không có mùi gì, nhưng sau khi chạy đi gọi điện và quay lại thì... Lúc đó có mùi à? Vâng, Machida gật đầu về hồi nghi. Tôi hiểu rồi, cao quà tô đang tìm phòng khác nên cậu cứ xuống quay lễ tần trước đi. Vâng. Sau khi xác nhận Machida đã đi về phía sành thang máy, Naomi mới quay ra gõ cửa phòng 1615. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Người đàn ông trùng niên với khuôn mặt vuông vắn xuất hiện. Đôi mắt một mí trông đục ngầu. Miệng méo mó tỏ vẻ khó chịu. Naomi cúi đầu. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Tôi nghe nói phòng có mùi hôi à Vì khách hướng mặt vào trong hất hạp, thì cô cứ vào mà xem. Naomi nói. Tôi xin phép ạ Rồi bước vào trong Chẳng cần hít hà nhiều cô nhanh chóng nhận ra mùi khác lạ Đúng là có mùi thuốc lá Nhưng không phải mùi tàn thuốc ám vào phòng Mà là mùi khói bay ra từ đầu điếu thuốc được châm lửa Hay còn gọi là khói phụ Mà chị đã nghi ngờ cũng chẳng sai Có lẽ nhận lúc cậu ta đi gọi điện thoại Vì khách này đã châm lửa điếu thuốc Anh ta lén mang đến Thế nào? Có mùi đúng không? Vị khách nam hỏi với âm điệu vùng can sài, giọng hống hách. Naomi lại cúi đầu. Thành thật xin lỗi vì đã khiến quý khách không thoải mái. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm một phòng mới cho quý khách. Tôi có thể gọi điện một chút được không ạ? Ờ, phiền cô tìm nhanh cho. Vâng, Naomi đáp rồi dùng điện thoại cầm tay gọi xuống lễ tận. các quan bộ tù nhanh chóng bắt máy. Tình hình thế nào rồi? Naomi hỏi. Trên tầng 16 có hai phòng trống 1610 và 1612. Cả hai phòng này đều là phòng không hút thuốc và cũng đáp ứng đủ các điều kiện khác. Naomi cảm thấy không ổn. Cả hai phòng ấy đều là phòng single. Vì khách này đã cố ý gây chuyện, mà lại chuyển anh ta qua phòng đó. chị e vấn đề sẽ khó được giải quyết triệt đề. Còn phòng 1620 và 1630 thì sao? Các qua mô tô như nín thờ, áng chừng đã hiểu ra ý đồ của Naomi. Phòng 1620 đã dọn dẹp xong Có thể dùng được ạ Vậy cậu nói mà chị Đà mang thẻ chìa khóa Lên giúp tôi nhé Vâng ạ Ngặt điện thoại Nào Mì quay sang cười với vị khách nạp Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu Chúng tôi đã có phòng cho quý khách Tôi xin phép được dẫn quý khách Qua phòng mới ạ Cũng là phòng không hút thuốc đấy chứ Dạ vâng ạ Nào Mì xách chiếc túi du lịch đang đặt trên giá lên Đến trước phòng 1620 Naomi dùng chìa khóa trù để mở cửa Cô nói xin mời Dục vị khách nam vào phòng Vị khách nam vừa bước vào phòng một bước Từ đằng sau Naomi đã cảm nhận được sự bối rối của anh ta Hẳn anh ta không nghĩ Sẽ được ở phòng siêu Quý khách có hài lòng với phòng này không ạ? Tôi nghĩ phòng này sẽ không có mùi gì đâu ạ Sau khi hét mỗi người người Anh ta quay đầu lại phía Naomi Tôi dùng phòng này cũng được Nói trước là tôi không trả thêm tiền đâu đấy nhé Nào mì phải tay trước mặt Dĩ nhiên tiền phòng sẽ không thay đổi ạ Lỗi là của chúng tôi Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm quý khách không thoải mái Không sao, từ giờ chú ý hơn là được Vị khách nam sờ sờ vào cạnh lông mày Không hiểu sao trông ông ta Có vẻ miễn cưỡng Mà chỉ đà lên đến nơi Giao thẻ chìa khóa cho vị khách nam Sau đó hai người cùng rời khỏi căn phòng Bực mình thật Chị không nghĩ chúng ta đã bị cho vào chồng một cách vô cùng khéo léo sao? Machida nói khi hai người đi về phía sành thang máy chắc chắn là hắn ta đã chùm thuốc hắn ta đã có ý đồ gây sự hòng được nâng cấp phòng Cậu không nên nói vậy khi không có bằng chứng Cậu quên cậu khách luôn luôn đúng rồi à Nhưng cũng không cần đến phòng siêu chứ Machida miệng lưỡi sắc bén Em nghĩ cho ông ta phòng Trin hay phòng Deluxe Trin là được rồi Thế nếu anh ta không chịu thì sao? Anh ta cứ bắt lỗi này lỗi kia, rồi bắt đổi qua đổi lại. Không phải chúng ta sẽ phiền hơn à? Thì đúng là như vậy. Trước kia tôi đã được mấy anh chỉ tiền bối dạy không nên trả treo với khách rồi. Thật là. Mà chỉ đã gật đầu với vẻ mặt không phục. Lúc Naomi quay lại quầy lết tân thì đã thấy quản lý Kuga đang đứng nói chuyện với Kawamoto. Anh ta gật đầu khi nhận ra Naomi. Nghe nói có khách phản nàn hả? Naomi nhúc mày Tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi à. Việc không quá nghiêm trọng Tôi sẽ làm báo cáo ngày đây ạ Cua gà khai đưa tay phải ra Báo cáo để sau Giờ cô qua tòa văn phòng đi Các quản lý đang đợi ở phòng họp trên tầng 2 đấy Dạ các quản lý Tòa văn phòng ấy ạ Nào mì hơi ngạc nhiên Quay lại nhìn Nhưng mặt cua gà trông vô cùng bình thản Phòng quản lý tầng vụ nằm sau phòng lễ tân Thường thì các cuộc họp sẽ diễn ra ở đó Chuyện liên quan đến người ngoài công ty nữa nên phải dùng phòng họp bên đó. Cô đừng lo lắng quá, không phải truyền bắt lỗi hay lý xí gì đâu. Anh biết là chuyện gì rồi à Ừ, tôi cũng vừa mới nghe. Chuyện quan trọng nên tôi không thể nói luôn ở đây được. Với lại tôi cũng không đủ tự tin để giải thích rõ ràng cho cô. Nào mì rụt cầm, nhìn cô gà vếp vẻ đang nhìn người trên. Mặt cô gà bỗng trở nên nghiêm nghị. Ừm. Chuyện cũng khá nghiêm trọng Thế nên mới cần đến năng lực của cô Tối à Sao lại thế chứ Chuyện đó Đang nói dược cậu Cô gà bèn lắc đầu Chuyện sau đó thì cô nghe từ các quản lý đi Naomi thở dài đoạn trả lời Tôi hiểu rồi ạ Cô rời quầy lết tần Băng qua hành lang dành cho nhân viên Bước ra ngoài cửa Từ cửa thoát hiểm của khách sạn Bộ phận hành chính của khách sạn Costeria Tokyo được đặt ở tòa nhà bên cạnh Bên này treo tấm biển đề, Costeria Tokyo Annex, đương nhiên sẽ không có phòng trọ ở đây. Và trong rồi Naomi leo thang bộ lên tầng 2. Tầng này có phòng tổng hợp và phòng nhân sự. Cô gó cửa phòng họp. Mời vào, một dòng đàn ông vang lên. Naomi mở cửa phòng, vừa cúi đầu vừa bước vào trong. Người đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là Tổng Quản lý Fujiki. Tổng quản lý Fujiki thường ngày tính tình hòa nhá mà hôm nay lông mày cũng nhằn hết lại. Phía bên phải ông là trường bộ phận phòng Takura, cấp trên trực tiếp của Naomi, Kuga và những người khác cùng bộ phận. Ông ấy tính tình cũng thoải mái, thích đùa, nhưng hôm nay mắt hai vị sếp đều ánh lên về gì đó vô cùng nghiêm trọng. Ngồi phía bên trái Fujiki là trường phòng tổng hợp Kataka, Naomi không rõ bình thường ông ra sao. Nhưng có lẽ không phải lúc nào ông cũng tỏ thái độ nghiêm khắc thế này. Ngồi với trước bàn họp là đội trưởng nhân viên hành lý và quản lý nhân viên dọn phòng. Chắc họ cũng được gọi tới. Naomi nhủ thầm. Chắc không phải là chuyện đơn giản rồi. Tôi xin lỗi đã gọi các vị tới đường đột thế này. Mọi người ngồi xuống đi đã. trưởng phòng cà nói. Thật ra chúng tôi có việc này muốn phiền đến các vị. Vấn đề này hết sức tế nhị nên mong mọi người cẩn trọng. Tránh để người ngoài biết, kể cả nhân viên công ty. Nào nắm chặt hai tay đang đặt dưới đầu cối. Đoạn nhìn Fuziki, vẻ mặt nghiêm trọng đó. Ông khẽ gật đầu. Nói thẳng ra là chúng ta phải hợp tác điều tra với phía cảnh sát. Phức tạp ở chỗ, đây là điều tra án mạng. Nào kỳ ním thở khi nghe trường phòng ca tạo ca nói. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cô. Bên trong chiếc áo đồng phục tìm cổ bắt đầu đập liên hồi bao đài đang đưa tin giải đạc nên có thể các vị đã biết gần đây trong thành phố đã xảy ra một số vụ án mạng tuy có thông báo sự việc đang được kiểm soát nhưng nhiều khả năng 3 vụ đó nằm trong chuỗi giết người hàng loạt do một hung thủ gây ra và có thể trong thời gian tới hung thủ sẽ ra tay sát hại nạn nhân thứ tư vấn đề là vụ án tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu ta cào cà gõ đầu ngón tay xuống bàn hai lần Cảnh sát nói án mạng sẽ xảy ra ở khách sạn của chúng ta. Xin lỗi nhưng Nami cất giọng hỏi. Tại sao họ lại nghĩ thế ạ Cạn tạo cà lắc đầu. Vấn đề đó phía cảnh sát không nói rõ. Họ nói đó là bí mật điều tra. Nhưng họ chắc chắn hung thủ đã chọn khách sạn này làm nơi gây án. Họ còn nói xét về mật đồ thời gian giữa các vụ án. Vụ án lần này nhiều khả năng sẽ xảy ra trong 10 ngày tới. Cảnh sát đã nắm được cả chuyện đó, vậy hẳn họ cũng xác định được hung thủ rồi đúng không ạ? Hình như là chưa. Họ đã điều tra rất nhiều nhưng có vẻ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Vậy họ biết ai sẽ là nạn nhân đúng không ạ? Không, họ không biết. Xin lỗi, lần này là đội trưởng nhân viên hành lý Sugishita lên tiếng. Họ chẳng có mảnh mối xì về hung thủ, cũng không biết ai sẽ là nạn nhân, chỉ biết án mạng sẽ xảy ra khách sạn này. Chuyện là sao đấy ạ? Đó cũng là điều Naomi đang muốn hỏi Thì chắc đó là vấn đề Họ không thể nói rõ về chúng ta được Chúng ta không hiểu rõ Thì làm sao mà hợp tác điều tra được à Naomi bất giác gắt gặp Cô tự nhận thấy má mình đang căng lên Yamagishi Tổng quản lý Fujiki sen vào Mọi người nghi ngờ hoàn toàn có căn cứ Ngay cả chúng tôi lúc nghe chuyện Cũng cảm thấy như vậy Nhưng cảnh sát cũng có sự tình của họ Nếu đã không làm rõ được lý do Thì chỉ còn cách làm theo Với chúng ta Một việc nghiêm trọng như vậy phải tránh bằng mọi giá Bất kể lý do là gì Cảnh sát cần sự hợp tác của chúng ta Nhưng chính chúng ta Cũng phải nhờ họ giúp đỡ Mọi người hiểu ý tôi chứ Thường ngày tổng quản lý Fujiki Đã chẳng bao giờ lớn rộng Hôm nay ông còn nói chuyện ôn hòa hơn mọi khi Nhưng việc đó càng làm Cho bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng Có thật là chuyện gây giận ấy Sẽ xảy ra ở khách sạn của chúng ta không à Naomi quay lại nhìn trường phòng Kataka. Cả cả. Cảnh sát cho rằng xác suất đó rất cao, tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Naomi hít thở sâu, cũng vẫn chưa thực sự cảm thấy sicca, cả. như thể cô chỉ đang mơ, mình đứng trước vách núi dựng đứng mà thôi. Vậy chúng tôi nên làm gì đây hả? Kataka cả rụt cảm, như tôi vừa nói đấy, cụ thể chúng tôi cũng chưa rõ, cảnh sát cũng chỉ biết sắp tới sẽ có một vụ án mạng xảy ra ở đây. Kẻ nào đó đang ấm mưu sát hại một người vô tội Và trong trường hợp này Chỉ nâng cao cảnh giác không thôi thì chưa đủ Rất tiếc Chúng ta buộc phải coi toàn bộ khách tới đây Là đối tượng tình nghi Nhật là những khách trọ Nói vậy chứ Những người ngoài ngành như chúng ta Cũng chẳng làm được gì nhiều Nói gò nếu có chuyện gì xảy ra Lúc ấy gọi cảnh sát cũng đã muộn rồi Naomi hiểu rõ những gì ông nói Tức là cảnh sát sẽ túc trực ở đây hả Nói ngắn gọn thì đúng là như vậy đấy. Nhưng cách làm này cũng nhiều vấn đề. Chẳng hạn như ở quán ăn hay bà. Họ có thể đóng giả làm khách rồi ăn uống. Hoặc như ở phòng tổ chức tiệc. Miễn họ ăn mặc sao cho phù hợp là có thể đi lại mà chẳng ai để ý. Nhưng khách nghỉ mới là vấn đề. Nếu các nhân viên điều tra chỉ cài trang thành khách bình thường và thuê phòng. Đương nhiên, họ sẽ không thể quan sát tất cả những vị khách khác cũng như nắm được mọi diễn biến ở các phòng Bởi vậy Họ buộc phải đứng cùng chúng ta ở sành chính Sành chính ấy à Naomi hơi nghiêng đầu Tức là sao à Đột nhiên Takura khẽ rên gì Mọi người đầu rồn ánh mắt về phía ông Takura nói Tôi xin lỗi Rồi ho lên một tiếng Kataka anh nói tiếp đi Kataka gật đầu tiếp tục câu chuyện Cảnh sát đề xuất Để các điều tra viên của họ Nằm vùng ở cả khu làm việc Nằm vùng ấy à Tức là điều tra viên của họ sẽ đóng ra làm nhân viên khách sạn, đứng ở sành chính và sành trước. Có thể họ sẽ vào cả phòng khách nữa. Đúng là hồ đồ. Naomi mỉm cười. Đùa gì xàm xí vậy? Nhưng khi thấy mấy người Kataka và Fujiki vẫn im lặng và tỏ vẻ hết sức nghiêm nghị, cô liền thu ngay biểu cảm đó lại. Cảnh sát định làm thế thật ý à Ờ. Kataka trả lời. Thế chúng ta cũng đồng ý à Chúng tôi đã thảo luận với chủ tịch và các ủy viên ban quản trị rồi. Họ chấp nhận đề nghị của phía cảnh sát. Nào Mì chấp mắt nhìn Fujiki người cũng đang trầm rãi khép Mì. Vậy tôi xin hỏi, Nào Mì quay lại nhìn Kataka. Các điều tra viên đó liệu có kinh nghiệm làm việc ở khách sạn không ạ? Kataka nhún vài. Dĩ nhiên là không rồi, toàn người nghiệp sư thôi. Thế có mấy điều tra viên à Bắt đầu là 5 người. Nhưng tùy vào tình hình có thể sẽ có thêm Tạm thời bộ phận lết tân một người Hành lý một người và dọn phòng ba người Naomi có cảm giác Chỉ một câu vừa rồi thôi Đã đủ làm cho phía nhóm Suki Sita các thẳng xa mặt Hẳn là vì Kataka vừa nhắc tới Tên bộ phận mà họ đang phụ trách Nói đến đầy chắc mọi người Đều hiểu câu chuyện rồi chứ Và việc tại sao tôi lại gọi Mọi người đến đây nữa Kataka tiếp tục Tôi muốn nhờ mọi người hướng dẫn, chỉ đạo và trợ giúp công việc cho các điều tra viên đó. Tôi cũng biết là sẽ rất khó khăn. Nhưng nhờ cả vào mọi người nhé. Nhưng tại sao lại là tôi ạ? Nào hết nhìn Kataka. Lại nhìn Fujiki rồi nhìn sang cả phía Takura. Tôi có thể hiểu tại sao các anh lại gọi mấy người họ. Nhưng còn tôi thì sao? Bộ phận lễ tân còn nhiều người làm lâu năm hơn tôi. Hơn nữa điều tra viên chắc hẳn là đàn ông. Dù có là cộng sự đi chăng nữa. Nếu bị phái nữ chỉ đạo Tôi nghĩ kiểu gì họ cũng sẽ chống đối mà thôi Người đề xuất cô là tôi Fujiki lên tiếng Sau khi thảo luận tôi và Takura đều cho rằng cô là người phù hợp nhất Naomi lắc đầu Chắc các anh cũng biết tôi không giỏi việc hướng dẫn nhân viên mới Bao giờ cô mít thôi nói mít câu như vậy đi nhỉ Hơn nữa chúng tôi chọn cô Không phải kỳ vọng gì và năng lực lãnh đạo của cô Lý do chọn cô Chỉ có một mà thôi Vì cô lập phụ nữ Thế nghĩa là sao à Fuziki từ tốn ngàn người ra phía sau Chúng ta tuyệt đối không được quên rằng Dù có phòng chống tội phạm Cũng không được phép làm phiền Hay làm khách khó chịu Việc các điều tra viên nằm vùng Chẳng liên quan gì đến khách của chúng ta Không thể để việc đó làm ảnh hưởng đến Chất lượng dịch vụ của khách sạn Lục nghe chuyện Tôi cũng đã thử đề xuất rằng Chỉ áp dụng với bộ phận hành lý dọn phòng Và phản đối việc điều tra nằm vùng Ở bộ phận lết tân Vì đó là nơi tiếp xúc với khách Thường xuyên nhất Lại liên quan đến tiền bạc nữa Những người được đào tạo cấp tốc Không thể đảm nhận công việc này Tôi cũng nghĩ vậy Nhưng phía cảnh sát lại nói rằng Đó là bộ phận lưu trữ thông tin Nên không thể bỏ qua được Nếu xét đến mục đích điều tra Thì quả đúng là như vậy Tôi và Takura đã rất băn khoăn Không biết làm sao cho phải Cuối cùng chỉ còn cách là cử một người thường xuyên túc trực và kèm cặp vì điều tra viên ở bộ phận lễ tân kia thôi. Cái đó thì tôi hiểu nhưng sao lại là tôi à? Chúng tôi cũng đã cân nhắc qua rồi. Nếu để hai người đàn ông mặc đồng phục cùng đứng ở cuối lễ tân, trông sẽ không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nếu là một cặp nam nữ thì nhìn sẽ rất hợp mắt. Cả hai cùng hành động cũng vẫn vô cùng tự nhiên. Ý... Anh muốn nói vì ngoài xã hội phụ nữ chúng tôi luôn đóng vai trò trợ lý cho cánh đàn ông đúng không? Nào mì tự thấy giọng mình thật chua ngoà. Yamagishi, Takura nói như cảnh cáo, trong khi Fujiki lại cố làm không khí xoa dịu xuống. Thôi mà thôi mà, rồi tiếp tục nói với Nào mì. Tôi không nghĩ như vậy, nhưng quả thật mọi người đã quen với hình ảnh đó, thế nên chúng ta cứ làm vậy để vượt qua tình huống khó khăn lần này đi. Cũng không còn cách nào khác. Chúng ta làm việc này vì khách đến ở tại khách sạn. Không lẽ cô định để một viên cảnh sát vận trên người bộ đồng phục của chúng ta hướng dẫn khách đến phòng Royal Seals à? Không ạ, chuyện đó, Naomi cụp mắt. Nếu đã nói vì khách thì cô chối sao được nữa? Đúng lúc đó tiếng gõ cửa văng lên. Kataka vừa nói mời vào. Một nam nhân viên đã bước ngay vào phòng thì thầm gì đó với ông. Sau khi nói tôi hiểu rồi với cấp dưới Ông quay sang trao đổi kín đáo Nhanh gọn với Fujiki Và Takakura Chính như họ vừa xác nhận Chuyện gì đó Kataka nhìn thẳng về phía mấy người Naomi Thật ra cảnh sát đã đến đây Từ trước, họ đang đợi Ở một phòng khác Tôi muốn mọi người gặp qua họ Tôi có thể mời họ vào đây luôn không Naomi nhìn về phía Sugishika Mặt họ tỏ vẽ Tỏ rõ vẻ Đành vậy chứ biết làm sao Bộ phận của họ đột nhiên Phải cho người nghiệp sư vào đúng là khó khăn thật Nhưng cũng không nan giải bằng bộ phận lễ tần Naomi nhận ra Mình là người nắm giữ quyền quyết định Tôi hiểu rồi ạ Naomi cân nhắc rồi trả lời Cũng không còn cách nào khác Kataka gật đầu với nam nhân viên Anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng Chuyện này đúng là sẽ rất khó cho mọi người Nhưng tất cả vị an toàn của khách sạn Đành nhờ mọi người cố gắng vậy Naomi vâng một tiếng Khi nghe Fujiki nói vậy Người này từ lúc Naomi vào công ty Đã giúp đỡ cô rất nhiều Nên những lúc như thế này Cô phải biết điều một chút Chuyện này tôi đã nói qua với Kuga Takura lên tiếng Chúng tôi sẽ không để cô một mình đâu Mọi người sẽ luôn ở sau giúp đỡ ở bên cô Nên cô cứ thoải mái Đừng lo lắng gì cả Vâng, cảm ơn sự quan tâm của mọi người ạ Hai cấp trên đã nói đến nước này. Cô cũng chẳng kêu ca gì được nữa. Ngược lại cô còn quyết định sẽ cố gắng để không làm phiền đến họ. Anh nói trong vòng 10 ngày tới đúng không ạ? Đội trưởng Sugishita nói. Trong 10 ngày tới sẽ có vụ án gì đó xảy ra à? Cảnh sát nói vậy. Kataka đáp lời. Tức là chúng tôi sẽ phải chịu đựng chuyện này trong vòng 10 ngày đúng không ạ? Điều đó chúng tôi không biết. Fujiki thềm. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ ở đây... Cho đến lúc bắt được hung thủ Hoặc chắc chắn khách sạn của chúng ta đã an toàn Thế ạ Người đội trưởng lầm bầm Tiếng gõ cửa lại vang lên Cửa phòng mở ra Nam nhân viên bà nãy nhòm vào phòng Tôi đã dẫn họ đến rồi ạ Cậu mời họ vào đi Kataka trả lời Sau khi nam nhân viên mở lời bước vào phòng trước tiên Là một người đàn ông trên dưới 50 tuổi Mặt to bè Người phụ nữ nò nụ cười hòa nhã Nhưng đôi mắt lại ánh lên những tia sáng khó chịu Như thế ông ta tưởng tận mọi phần đen tối nhất của thế giới này vậy. Theo sau là bốn người đàn ông và một người phụ nữ. Naomi vừa đứng dậy vừa chú ý quan sát mấy nam cảnh sát kìa. Bởi trong số họ sẽ có người làm ở bộ phận lễ tần. Cả, cả giới thiệu người đàn ông trung điện với mấy người Naomi. Ông ta tên là Inagaki, đội trường đội điều tra số một cục cảnh sát. Anh Inagaki, đây là ba người mà ban nãy tôi nói với anh. Tôi đã giải thích tính tình cho họ rồi. Cả bà đã vui vẻ nhận lời. Vâng, đội trưởng Inagaki tùm tìm cười. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận yêu cầu vô lý lần này của chúng tôi. Có lẽ sẽ phiền các vị rất nhiều. Nhưng đây là khổ nhục kế nhằm ngăn chặn tội ác tan bạo. Nên rất mong sự hợp tác của quý vị. Ông ta nói bằng giọng trầm nhưng âm vàng. Lời lẽ nghe rất lịch thiệt Nhưng vẫn mang vẻ áp đào tuyệt đối Mấy người nào mì chỉ biết cúi đầu im lặng Các tàu cà lôi cường sổ ghi chép Từ trong túi già uhm, Tuần tra viên Xe Là tôi, một nam cảnh sát tiến lên phía trước Đó là một chàng trẻ trẻ tướng cao to Trông anh ta giống vận động viên thể thao hơn là cảnh sát Anh phụ trách quầy hành lý giúp tôi Đây là Sugishita, đội trưởng đội hành lý Nhờ anh giúp đỡ Viên cảnh sát trẻ cúi đầu nói với Sugishita Sau đó Kataka tiếp tục đọc tên của ba người Một người phụ nữ và hai người đàn ông trả lời Họ sẽ cải trang thành nhân viên dọn phòng Tức là người còn lại sẽ làm ở bộ phận lễ tân Naomi thoáng nhìn anh ta Người đó khoảng 30 tuổi Trông mặt có vẻ là gan góc Nhưng không giống người thô lỗ Naomi cảm thấy an tâm phần nào Và cuối cùng Cảnh sát Nicha Anh xếp vụ trách ở cuối lễ tần Cô ấy là Yamagishi Chịu trách nhiệm chỉ đạo công việc Có gì không hiểu anh cứ hỏi cô ấy Nghe Kataka nói vậy Viết cảnh sát vừa được xương tên Nicha đó bước về phía trước Nào mì Anh đang đói nhờ cô Rồi đưa tờ danh thiếp ra Trên đó có đề tên Nicha Kosuke Với người sẽ hướng dẫn anh Thì không phải nhờ cô đâu nhé. Nào mì vừa nghĩ vậy vừa nhận lấy tờ xanh thiếp rồi ném cho anh ta một nụ cười gượng khảo. Rất mong được anh giúp đỡ ạ. Nào mì cố ý đáp lại thật chậm rãi. Nhưng có vẻ không hề nhận ra mình đang bị châm chọc. Anh ta gật đầu đầy ngào mạn. Ngốc hả? Nào mì nghĩ và cảm thấy bất an. Vậy ngay sau đây khóa huấn luyện sẽ bắt đầu. Tôi biết các vị đang rất nóng lòng. Nhưng chỉ khi phía chúng tôi cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa. Các vị mới có thể làm việc tại các bộ phận. Không có vấn đề gì chứ à? cả, cả xác nhận lại với Inagaki. Tất nhiên rồi. Viện đội trưởng trả lời rồi ông ta quay ra nhìn mấy người cảnh sát cấp dưới. tiếp tục nói với giọng âm vang bàn nãy. Mấy cậu nhớ phải làm việc đàng hoàng và không được làm phiền đến các vị đây đâu đấy. bằng mọi giá phải tìm cho ra mảnh mối để ngăn chặn tội ác lần này và phá được án. Rõ chưa Rõ, mỹ viên cảnh sát trả lời rõ ràng khùng hồn, nhưng nào mỹ không bỏ lỡ cơ hội khoảnh khắc này khi Inagaki quay lưng ra khỏi phòng. Nitya đất thờ dài, tòa vè ngắn ngầm.